Trong cái miệng của núi lửa, tôi chưa buồn nhìn vào cái giếng sâu thăm thẳm mà chỉ lát nữa đây tôi sẽ phải chui vào, bây giờ là lúc phải dứt khoát. Tôi vẫn còn chưa quyết định là sẽ tham gia vào cuộc chơi hay chúa từ nó, nhưng tôi cảm thấy xấu hổ là đã chuột bước trước mặt anh thợ săn. Hans đã chấp nhận rất bình tĩnh tham gia vào cuộc mạo hiểm với một sự vô tư với một sự coi kinh hoàn toàn mọi hiểm nguy và tôi phải đỏ mặt trước ý nghĩ là mình đã không đủ can đảm như anh ta và tôi tiến lại gần cái ống khói trung tâm tôi thấy nó có đường kính khoảng ba mươi mét tức là chu vi của nó khoảng chín mươi mét tôi cúi xuống nhìn qua một tảng đá sừng sững chìa ra ở trên tóc tôi như muốn dựng đứng cả lên Chú tôi đang sợ ra một cuộn dây to bằng ngón tay cái dài khoảng một trăm hai mươi mét Ông chỉ dở ra khoảng một nửa, đoạn ông cuốn nó xung quanh một khối nham thạch có đầu nhô ra và ông quẳng nửa kia vào trong ống khói. Mỗi chúng ta sẽ phải tuột xuống bằng cách bám tay vào hai nửa giây. Như thế nó không thể nào tuột ra được. Sau khi đã xuống được sáu mươi mét, ta chỉ việc buông một đầu dây ra và cầm đầu kia bà kéo, dây sẽ rơi xuống theo, rồi cứ tiếp tục như thế cho đến cùng. Bây giờ tôi phân công. Chú tôi nói sau khi đã hoàn tất mọi chuẩn bị. Về hành lý thì Hans sẽ phụ trách mang các vận dụng và một phần lương thực, còn a cháu hút vào một phần ba lương thực cùng khí giới, còn ta, ta mang chỗ lương thực còn lại và các dụng cụ sẽ vỡ. Nhưng... tôi nói, còn các quần áo, rồi thừng, rồi thang dây, ai sẽ phụ trách? Để chúng tự xuống được. Thế là sao? Tôi hỏi, rồi cháu sẽ thấy. Theo lệnh giáo sư, Hans đã thu xếp vào một bọc những thứ lình kiện khó vỡ. Sau cái chẳng dây cẩn thận, cái bọc được thả cho tự rơi xuống vực Thế là xong, anh nói, bây giờ tới chúng ta. Giáo sư bèn buộc bọc dụng cụ dễ vỡ lên lưng ông. Hans cầm lấy bọc vận dụng. Còn tôi mang bọc vũ khí, chúng tôi sẽ xuống theo thứ tự sau. Hans, chú tôi, rồi tôi. Mọi việc diễn ra trong một sự im lặng tuyệt đối, đôi lúc có pha trộn vào những tiếng động gây ra do những mảnh đá bị rơi theo. Sau khoảng nửa giờ, chúng tôi đã xuống tới mặt một tảng đá nhẵn, ăn sâu vào thành ống khói. Hans kéo vào một đầu dây, đầu kia chạy lên phía trên, và sau khi nó lên tới mỏm đá nhua ra ở phía trên thì toàn bộ sợi dây rơi xuống, kéo theo những mảnh đá và nham thạch vỡ rơi xuống như mưa rào, hay cũng có thể coi đó là một cơn mưa đá khá nguy hiểm. Sợi dây lại tiếp tục được sử dụng, theo cách đó, và khoảng nửa giờ sau, chúng tôi lại xuống tới một độ sâu 60 mét nữa sau khoảng ba tiếng đồng hồ mà tôi vẫn chưa thấy cái đáy của ống khói khi ngửa mặt nhìn lên tôi nhìn thấy cái miệng ống khói chỉ còn nhỏ tí xíu tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục đi xuống và tôi có cảm tưởng như những hòn đá bị tách ra rơi chìm nghiền xuống dưới tiếng rội lại của đó bây giờ nghe đục hơn có thể là chúng đã chạm vài đáy vực thẳm đúng lúc đó tiếng của Hans vang lên dừng lại anh ta nói tôi kịp dừng lại đúng lúc mà chân tôi suýt va vào đầu chú tôi Chúng ta đã xuống tới nơi, giáo sư nói. Xuống tới đâu? Tôi hỏi, trong khi luồn đến sau lưng ông. Xuống tới đáy của ống khói thẳng đứng. Thế từ đây không còn có lối đi nào khác à? Có chứ. Có một cái hành lang mà tôi thấy như chích về bên phải, nhưng hãy để đó đến ngày mai, giờ ta ăn rồi sau đó cụ. Tám giờ sáng hôm sau, một tia nắng rọi xuống đánh thức chúng tôi dậy. Nào Asen, cháu thấy thế nào? Chú tôi xoa tay hỏi cháu có thấy là chúng ta đã qua một đêm im ắng hơn cả ngôi nhà chúng ta ở Cunistra không? dĩ nhiên rồi. nhưng cháu thấy cái im lặng đó nó đáng sợ thế nào ấy? sao lại thế cháu? chú tôi kêu lên. nếu bây giờ cháu đã thấy sợ thì còn sau này nữa sẽ ra sao? sợ đây, Asen sen ạ. chú tôi đó tiếp với giọng phấn khởi. chúng ta sẽ thực sự đi vào trong ruột địa cầu. bây giờ mới là lúc chuyến đi thực sự bắt đầu nói xong chú tôi với một tay quàng chiếc máy cốt vào cổ tay kia ông nối dòng điện với sợi dây tóc bóng đèn và tức thì một luồng ánh sáng rực rỡ lóe lên xua tan đi cái bóng tối của hành lang hans cầm lấy chiếc máy thứ hai và cũng cho nó hoạt động như thế cái ứng dụng tài tình này của dòng điện đã cho phép chúng tôi tạo ra mặt trời nhân tạo cho phép chúng tôi đi xa và đi lâu ngay cả trong những môi trường có nhiều khí cháy nào ta lên đường chúng tôi ra lệnh Mọi người lại cầm lấy bọc đồ mình phụ trách, Hans, đẩy đi trước mặt anh bọc đựng dây thường, quần áo, còn tôi là người thứ ba, chúng tôi đi vào hành lang. Tất cả cái khó khăn của đường xá là ở chỗ ta có lòng lướt đi nhanh trên một cái mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng 45 độ. May mắn thay trên mặt đường có nhiều chỗ lồi lõm kết quả của sự xâm thực. Chúng tạo thành những bậc thang và chúng tôi chỉ việc bước đi kéo theo những bọc dụng cụ đã được cột lại bằng một sợi dây dài nhưng tất cả những bậc đá mà chúng tôi đi lên trên lại trở thành nhũ đá ở thành bên kia có vài chỗ mà nham thạch trở nên xốp lỗ chỗ như tổ ong và trong những cái lỗ đó có thể trông thấy những tinh thể thạch anh đục điểm tô bởi những giọt thủy tinh trong suốt như những chùm đèn chúng lóe sáng khi chúng tôi đi qua Tựa hồ như có các vị thiên thần của vực thẳm đã cho thắp sáng cung điện của họ lên để chào đón những sứ giả của trái đất. Thật là tuyệt đẹp, tôi vô tình kêu lên. Chú ơi, hãy nhìn xem, cảnh vật mới đẹp làm sao? Chú có nhận thấy cái màu sắc của nham thạch nó biến từ màu đỏ nâu sang màu vàng sực rỡ và những tinh thể kia nó mới giống những ngọn đèn chứ? À thì ra thế a xen chú tôi trả lời. À thì ra cháu đã thấy được cái đẹp của lòng đất. Rồi cháu sẽ thấy nhiều cái đẹp hơn thế nữa, ta hy vọng thế. Nào, tiến lên, tiến lên. Tối hôm đó, vào khoảng 8 giờ, chú tôi ra lệnh cho đoàn dừng lại. Hans ngừng lại tức thì. Các ngọn đèn đều được treo lên những mẩu nham thạch nhu ra. Chúng tôi đang ở trong một cái hang tràn đầy không khí. Đôi lúc còn có cả những làn gió thổi tới. Nhưng gió ở đâu ra nhỉ? Có hiện tượng biến động khí quyển nào đã sinh ra chúng? Đó là một câu hỏi mà lúc này đây... Tôi cũng chẳng thiết tìm lời đáp. Sau một chặng đi xuống lọc đất, dài khoảng bảy tiếng đồng hồ, tôi đã kiệt sức. Lạnh, dừng lại, được ban ra, làm tôi vô cùng mừng rỡ. Hans, Ben trải đồ ăn lên mặt, một tấm nham thạch. Mỗi người chúng tôi ăn rất ngon miệng. Tuy nhiên, có một điều làm tôi lo lắng. Sự chứa nước của chúng tôi đã tiêu thụ mất một nửa. Chú tôi, sự tính là, sẽ bổ sung vào bằng lượng nước có trong các cuộc nước cầm. Nhưng cho tới lúc này, nước ngầm không hề có, tôi không thể, không lưu ý chú tôi về việc này. Sao cháu ngạc nhiên về việc không có suối ngầm à? Ông nói, đúng thế. Không những cháu ngạc nhiên mà cháu lo ngại, chúng ta chỉ còn đủ nước cho năm ngày nữa. Cứ bình tĩnh A-sen, ta nói với cháu là chúng ta sẽ tìm thấy nước, nhiều là đang khác. Bao giờ thì có nước? Khi nào chúng ta ra khỏi cái vỏ bọc bằng nham thạch này? Ngày hôm sau thứ ba ba mươi tháng sáu chúng tôi tiếp tục leo xuống chúng tôi vẫn luôn đi theo cái hành lang nham thạch đó là những con đường dốc tự nhiên không dốc lắm chỉ thoai thoải như những mặt phẳng nghiêng thay cho các cầu thang khác của các ngôi nhà cổ vì thế mà vào lúc mười hai giờ mười bảy phút chiều hôm đó chúng tôi bất kịp hans vào lúc cũng dừng lại a chúng tôi reo lên như vậy là chúng ta đã tới đầu kia của ông khói tôi nhìn quanh mình chúng tôi đang ở tâm một sao lộ Ở đó có hai con đường dẫn tới, cả hai ngã đều tối tăm, chật hẹp. Chọn đường nào đây? Đó là cả một khó khăn. Tuy nhiên, chú tôi không muốn tỏ ra do so dự trước mặt cả tôi và Hans. Ông quyết định chọn con đường phía đông, và cả ba chúng tôi ham hở tiến vào đó. Thực ra thì tất cả mọi do so sử trước hai ngã đường như vậy có thể kéo dài vô tận, bởi vì không có dấu hiệu nào cho ta biết sự lựa chọn nào là đúng. Điều này hoàn toàn chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi độ dốc của các hành lang mới này có vẻ nhỏ hơn và bề rộng của nó luôn thay đổi. Đôi lúc lại gặp một loạt những vòm cuốn hiện ra trước mắt chúng tôi nòm giống như những đỉnh vòm của một thánh đường Gothic. tích. Đến sáu giờ tối, sau một cuộc đi dạo không lấy gì vất vả lắm, chúng tôi đã tiến được hai dặm về phía nam và cũng xuống sâu thêm khoảng bốn trăm mét. Chúng tôi ra lệnh cho mọi người dừng lại, mọi người lặng lẽ dùng bữa tối, sau đó ngủ tiếp đi ngay, không nghĩ ngợi điều gì các đồ dùng để ngủ qua đêm của chúng tôi cực kỳ đơn giản mỗi người có một cái túi ngủ vừa là chăn vừa là đệm chỉ việc chui vào giữa là xong chúng tôi cũng chẳng lo gì lạnh và cả những cuộc viếng thăm bất ngờ nữa sáng hôm sau chúng tôi thức giấc và cảm thấy khỏe khoắn sẵn sàng lại tiếp tục cuộc hành trình khoảng giữa trưa có một sự thay đổi về cảnh vật được ghi nhận trên vách của hành lang tôi nhận thấy điều đó qua hiện tượng ánh sáng phản quang của đèn điện bị yếu đi như vậy là lớp nham thạch đã được thay thế bởi lớp đá trơ các ngọn núi thường bao gồm các lớp đá xếp nghiêng trồng lên nhau cháu thấy cái gì vậy chú tôi hỏi chú trông kìa tôi trả lời và lấy tay chỉ cho ông xem các lớp đá khác nhau xếp thành tầng đá sa thạch rồi đá vui và bắt đầu xuất hiện lớp đá tảng vậy thì sao như vậy là ta đi tới thời kỳ mà ở đó bắt đầu xuất hiện cây cối và động vật à không phải thế đâu nhưng chú hãy nhìn xem Quan sát kỹ xem. Tôi buộc giáo sư phải lấy ngọn đèn dọi vào thành của đường hầm. Tôi chờ đợi ở ông một phản ứng nào đó, nhưng ông không nói nửa lời, mà chỉ tiếp tục đi. Tôi tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, và vẫn thấy những bằng chứng hiển nhiên hiện ra trước mắt. Trên tôi, mấy bữa nay đã quen dẫm lên mặt đất cứng của nhan thạch. giờ đây đột nhiên, tôi thấy dưới chân mình một thứ bụi làm thành bởi những tàn tích của cỏ cây và vỏ sò. Tôi cúi xuống lượm một chiếc vỏ sò còn nguyên vẹn mà ngày nhất nó đã thuộc về một con vật giống như loài mọt ẩm hiện nay. Đoạn tôi chạy theo chú tôi và nói, chú xem này, đúng, đây là cái vỏ của loài giáp sát thuộc loài mọt thóc đã diệt chủng, nhưng chú chưa đưa ra kết luận nào cả. Thì cháu đã kết luận rồi đấy thôi, đúng, hoàn toàn đúng, chúng ta đã từ bỏ lớp đá hoa cương và con đường nham thạch. Có thể lúc nãy ta đã đi lầm, nhưng chỉ có thể xác nhận sai lầm đó khi nào ta đi đến đầu kia của đường hầm. Chúng nói phải, và cháu xin hỏi lại là hiện chúng ta có sợ thiếu nước dùng không? Được, giờ ta sẽ chia khẩu phần nước, a sen ạ." Thực vậy, chúng tôi phải chia khẩu phần, và một viễn cảnh hãi hùng là chúng tôi ít có hy vọng được gặp một nguồn nước ở cái nơi có thành phần địa chất của giai đoạn chuyển tiếp này. Trong tất cả ngày hôm sau, toàn bộ đường hầm chỉ gặp toàn những mái vòm. Chúng tôi lặng lẽ bước đi, sự im lặng của Hans đã lan sang chúng tôi. Ngay từ hôm trước, kẻ vật đã có thay đổi rõ ràng. Thay vào loài mọt thóc sơ đẳng, chúng tôi bắt gặp những dấu tích của những loài hoàn hảo hơn, có thể kể những loài cá có vẻ láng và loài thật lành cổ xưa mà qua chúng, nhà của sinh vật học, có thể khám phá ra những hình thái mới của loài bò sát. Có thể cho là chắc chắn chúng tôi đang đi ngược quá trình biến hóa của đời sống động vật với con người là đỉnh cao nhất. Nhưng giáo sư Lidenbrock có vẻ như chưa coi trọng vấn đề này. Ông đang chờ đợi hai điều, hoặc một cái giếng thẳng đứng sẽ mở ra dưới chân chúng tôi để chúng tôi tiếp tục xuống sâu, hoặc một chứng ngại vật nào sẽ ngăn cản không cho chúng tôi đi tiếp, nhưng cho mãi tới tối hôm đó mà cả hai điều hy vọng trên đều không đến. Ngày thứ sáu, sau một đêm mà tôi đã bắt đầu thấy khổ sở vì cát, đoàn chúng tôi tiếp tục đi sâu vào những cúc quanh của đường hầm. Sau khi đi được 10 tiếng đồng hồ, tôi nhận thấy sự phản xạ của ánh đèn trên thành phách đã giảm rõ rệt. Các loại đá từ cầm thạch, đá phiến, đá vui, đến các loại sa thạch ở trên thành của đường hầm, giờ đây đã bị thay chỗ bởi một lớp phủ tối và không có ánh. Đến một đoạn hầm quá hẹp, tôi tị tay lên vách hầm. Khi rụt tay lại, tay tôi như bị đen xì. Tôi chăm chú nhìn gần hơn, thì ra chúng tôi đang ở giữa một hầm than đá. Một cái mỏ than đá, tôi giao lên. Một cái hầm mỏ không thợ mỏ, chú tôi đáp. ấy, biết đâu đấy? Nhưng tôi biết rõ, giáo sư nói mạnh mẽ. Và tôi còn khẳng định rõ ràng là cái hầm mỏ này đã được đào qua lớp than đá mà không do bàn tay con người thực hiện. Nhưng việc đó có phải do thiên nhiên tạo ra hay không, không có gì quan trọng. Giờ ăn đã điểm, ta hãy ăn tối đã. Hàng dọn bữa ăn ra, tôi ăn cầm chừng và uống khẩu phần nước ít ỏi của mình chiếc túi đựng nước đã vơi đi phân nửa tất cả nước còn lại là dành cho chúng tôi cầm cự sáng hôm sau thứ bảy lúc sáu giờ chúng tôi tiếp tục đi hai mươi phút sau chúng tôi tới một chỗ trũng tôi nhận ngay ra một điều là bàn tay con người không thể đào được cái mỏ than này các mái vòm tựa nó đã được chống đỡ và phải có một phép lạ mới có thể làm cho hầm không sụp đổ cái hang động này có chiều rộng khoảng ba mươi mét và chiều cao của nó khoảng bốn mươi lăm mét nó được tạo thành do một chấn động rất mạnh xảy ra trong lòng đất cái khối đất khổng lồ toác ra do sức đầy khủng khiếp đó đã vỡ nát ra làm thành cái hang mà hôm nay những cư dân của trái đất lần đầu tiên viếng thăng cuộc hành trình trong cái mỏ than đó kéo dài đến tận tối chúng tôi đã đi đến chỗ cuối của đường hầm không lối thoát này thà như thế còn hơn chúng tôi reo lên ít nhất là ta cũng biết được chuyện gì ta đã gặp chúng ta đã không đi trên con đường của sanusem ngày trước giờ chỉ còn có cách là quay trở lại thôi